Chúa ơi Anna, Christian đang lay lay tôi dậy, tôi bấn loạn, mình đang ở nhà trong bóng tối trên giường với Christian, tôi lắc lắc đầu, cố dũ sạch tâm trí. Bé yêu, em ổn không? Em đang mơ thấy ác mộng đấy. Ồ, oh. anh bật đèn lên và chúng tôi chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ, anh nhìn chằm chằm xuống tôi, gương mặt hằn lên nỗi lo âu. Cô gái, tôi thì thầm, "Dì thế, cô gái nào?" anh hỏi dịu dàng. "Có một cô gái đứng ngoài chỗ sở SIB khi em đi làm về chiều nay, cô ta trông giống em nhưng cũng không hẳn." Christian im lặng, khi ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường sáng hơn, tôi thấy mặt anh xanh xám. "Lúc nào?" anh khẽ hỏi, vẻ hoang mang, anh đã ngồi dậy, nhìn đăm đăm xuống tôi. "Khi em đi làm về chiều nay." Tôi nhắc lại. "Anh có biết cô ta là ai không?" Có, anh lùa một bàn tay qua tóc. Là ai vậy? Miệng Christian mím lại thành một đường khắc nghiệt, nhưng anh không nói gì. Là ai? Tôi hối thúc. Là Leila. Tôi nuốt xuống, một người phục tùng trước kia, tôi nhớ Christian đã từng nhắc về cô ta trước khi chúng tôi đi tàu lượn. Đột nhiên, từ anh toát ra sự căng thẳng, hẳn là có chuyện gì đó. Cô gái đã lưu bài thơ xích vào iPod của anh. Anh lo lắng liếc về phía tôi. "Ừ." Anh nói. "Cô ta có nói gì không?" "Cô ta nói cô có thứ gì mà tôi không có nhỉ? Và khi em hỏi cô ta là ai, cô ta nói chẳng là ai cả." Christian nhắm mắt, như thể che giấu nỗi đau. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ta có ý nghĩa như thế nào đối với anh?" Da đổ tôi râm ran như có kim châm khi adrenaline dâng lên khắp cơ thể tôi. Nếu cô ta có ý nghĩa rất nhiều với anh ấy thì sao? Nhỡ anh ấy đang nhớ cô ta, mình biết quá ít về quá khứ của anh ấy, ừm, uhm, về những mối quan hệ của anh ấy. Chắc chắn cô ta cũng có một bản hợp đồng và cô ta đã làm được những điều anh muốn, vui vẻ cho cho anh những thứ anh cần. Ôi không, khi mà mình không thể. Ý nghĩ đó khiến tôi buồn nôn. Trèo ra khỏi giường, Christian mặc quần vào và hướng ra phòng khách. liếc về phía chiếc đồng hồ báo thức, nhận ra đã 5 giờ sáng, tôi lăn xuống khỏi giường, mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh vào rồi đi theo anh, khỉ thật, anh đang nói chuyện điện thoại. "Đúng, bên ngoài SIB, ngày hôm qua lúc sầm tối." Anh lặng lẽ nói, anh quay lại thì thấy tôi đang đi về phía bếp, bèn hỏi luôn. "Chính xác là mấy giờ?" "Khoảng 6 giờ kém 10." Tôi lẩm bẩm, anh đang gọi cho người quái nàng vào giờ này thế nhỉ? Lê La là đã làm gì? Anh đang cung cấp thông tin cho ai đó qua điện thoại, vẫn không rời mắt khỏi tôi, vẻ mặt bí ẩn và hết sức nghiêm túc. Hãy tìm cho ra bằng cách nào. Đúng rồi, tôi không nói thế, nhưng tôi nghĩ cô ta có thể làm chuyện này. Anh nhắm mắt như thế đang đau đớn. Tôi không biết mọi chuyện sẽ dẫn tới đâu. Phải, tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Ừ, tôi biết. Hãy tìm hiểu và báo lại cho tôi. Chỉ cần tìm cô ta. Welch. Cô ta đang gặp khó khăn, tìm cô ta đi." Rồi anh ngắt máy. "Anh có muốn uống trà không?" Tôi hỏi. "Trà là phép giải của dựng Ray cho mọi cơn khủng hoảng và là thứ duy nhất ông ấy có thể pha ngon trong bếp." Tôi đổ đầy ấm nước. "Thực lòng anh muốn trở lại giường." Ánh mắt của Christian cho thấy anh làm thế không phải để ngủ. "Ừm, uhm, em thì cần một chút trà, anh có muốn uống với em một tách không?" Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra, tôi sẽ không bị đánh lạc hướng bởi sách. Anh nóng nảy, lùa tay qua tóc. Ừ, cho anh một tách. Anh nói, nhưng tôi biết anh đang cáu giận. Tôi đặt ấm đun nước lên lò và cặm cụi với bộ ấm tách uống trà. Nỗi lo âu của tôi đã vọt lên Điệp Phong, cấp độ 1. Anh có định nói cho tôi rắc rối này không, hay là tôi sẽ phải lần mò ra? Tôi cảm thấy ánh mắt của anh hướng về phía mình, cảm thấy nỗi bất an của anh và nỗi tức giận của anh như sờ thấy được. Tôi liếc lên, mắt anh thấp thoáng ánh lo sợ. "Chuyện gì vậy?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, anh lắc đầu. "Anh không định nói cho em sao?" Anh thở dài rồi nhắm mắt lại. "Không, tại sao? Vì chuyện này không liên quan đến em, anh không muốn em vướng vào." Nó không nên liên quan đến em, nhưng nó đã liên quan rồi đấy. Cô ta đã tìm thấy em và bắt chuyện với em bên ngoài nơi em làm việc. Các bạn đang nghe chuyện tại trên audio trong MIXEZ chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao cô ta biết em chứ? Sao cô ta biết em làm việc ở đâu? Em nghĩ mình có quyền được biết chuyện gì đang diễn ra? Christian lại lùa tay qua tóc, thứ anh toát ra sự bất đứt thất vọng, như thể trong anh đang có một cuộc chiến nội tâm nào đó. Kia anh, tôi hỏi nhẹ nhàng. Miệng anh mím lại thành một đường khắc nghiệt Và anh đảo mắt Được rồi Anh nói Nhún nhường Anh không biết sao cô ta lại tìm được em Có thể giao bức ảnh chúng ta chụp tại Portland Anh không biết nữa Anh lại thở dài Và tôi có cảm giác nỗi thất vọng của anh là hướng vào chính anh Tôi kiên nhẫn chờ đợi Rót nước sôi vào ấm trà Trong khi anh đi tới đi lui Sau một hồi anh tiếp tục Khi chúng mình đang ở Georgia Tôi Lyla đã trở lại căn hộ của anh không báo trước và gây chuyện trước mặt Gaur. Gaur? Bà Jones, anh nói gây chuyện là sao? Anh nhìn tôi cần nhắc, nói cho em đi, anh đang giấu em điều gì phải không? Sạm tôi nôn nóng hơn tôi cảm thấy. Christian chớp mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Anna, anh anh ngừng lại. Nào. Anh thở dài chịu thua. Cô ta cố gắng rạch tay mình. Ôi không, thau nào cổ tay cô ta phải băng bó. Kêu đưa cô ta tới bệnh viện nhưng Leila đã bỏ trốn trước khi anh đến đó. Tào lao quá, chuyện này là sao nhỉ? Tự tử ư? Tại sao chứ? Ông bác sĩ tâm thần nhìn thấy cô ta đã nói đó là một kiểu kêu cứu điển hình, ông ta không tin cô ta thực sự gặp nguy hiểm mà chỉ là một dạng ảo giác tự vẫn, ông ta gọi như thế. Nhưng anh không thấy thuyết phục lắm, anh đang cố gắng tìm ra cô ta để giúp đỡ cô ta chút ít. Cô ta có nói gì với bà Jones không? Christian nhìn tôi rất lâu, trông anh thực sự không thoải mái. Không nhiều lắm. Cuối cùng anh cũng nói, nhưng tôi biết anh không kể với tôi mọi chuyện. Tôi tự làm mình sao lãng với việc rót tách trà. Vậy là Leila muốn quay lại cuộc sống của Christian và chọn cách cố gắng tự tử để thu hút sự chú ý của anh ấy sao? Trời hãi thật, nhưng hiệu quả đấy, Christian đã rời Georgia để về tìm cô ta, nhưng cô ta đã biến mất trước khi anh về kịp, kịch cục thật. Anh không tìm được cô ta, thế còn gia đình cô ta đâu? Họ không biết cô ta ở đâu, cả chồng cô ta cũng vậy. Chồng ư? Ừ, anh Lơ đãng nói, cô ta đã lấy chồng được 2 năm rồi. Sỉ cơ? Vậy là cô ta quan hệ với anh trong khi đã có chồng? Trời đất ơi, anh đúng là không có giới hạn nào cả. Không, chúa lòng lành, không, cô ta quan hệ với anh từ hồi 3 năm trước, sau đó cô ta bỏ đi và chẳng bao lâu sau thì lấy gã này. Ồ, vậy tại sao bây giờ cô ta lại cố gắng khiến anh chú ý? Anh lắc đầu buồn bã. Anh không biết, tất cả những gì anh có thể tìm ra là cô ta đã bỏ gã chồng ăn bám từ khoảng 4 tháng trước rồi. Để em hiểu cho thông nhé, từ 3 năm trước cô ta không làm người phục tùng của anh nữa. Khoảng 2 năm rưỡi. Và cô ta muốn nữa? Ừ, nhưng anh thì không. Em biết mà. Vì thế cô ta bỏ anh. Ừ. Vậy tại sao giờ cô ta lại tìm đến anh? Anh không biết. Từng giọng của anh cho tôi biết ít nhất anh cũng có một dự định nào đó. Nhưng anh ngờ rằng mắt anh nheo lại trong cơn giận dữ thấy rõ. Anh ngờ rằng cô ta định làm điều gì đó với em. Tôi ư? Cô ta muốn gì ở tôi đây? Cô có thứ gì mà tôi không có nhỉ? Tôi chằm chằm nhìn anh, nửa thân trên để trần tuyệt đẹp long lanh. Tôi có anh ấy, anh ấy là của tôi, đó là những gì mà tôi có. Dù cô ta cũng có mái tóc sẫm màu và làn da trắng như tôi, tôi có mày chức ý nghĩ này, phải rồi, mình có thứ gì mà cô ta không có nhỉ? Sao hôm qua em không nói cho anh biết? Bé yêu, anh hỏi dịu dàng, em đã quên mất cô ta. Tôi nhún vai biện bạch. Anh biết đấy, tan sở xong là em đi uống mừng vụ kết thúc tuần làm việc đầu tiên, rồi anh xuất hiện ở quán bar với mạn giễu vỡ dương testosterone với rách và rồi chúng ta ở đây. Chuyện kia thế là trôi tuột khỏi tâm trí em, anh có thói quen khiến em quên hết mọi sự mà. Giễu vỡ dương testosterone. Môi anh cong lên. Vâng, cái màn hạ bệ lẫn nhau ấy. Anh sẽ cho em biết thế nào loại giễu võ dương testosterone. Anh không muốn một tách trà sao? Không, Anastasia, anh không muốn. Đôi mắt anh bùng cháy, thiêu đốt tôi với ánh nhìn, anh muốn em và anh muốn em ngay bây giờ. Chết dẫm, sao mà nóng bỏng đến vậy? Quên cô ta đi, lại đây nào. Nói rồi anh đưa tay ra. Nữ thần ham muốn trong tôi lượn một cú ba vòng trên không xuống sàn nhà.